Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ba là cuộc Khải Cường quá lớn cậu ta vẫn chưa chấn áp được nó những hình như cậu ta đã nghĩ ra cách hòa hợp linh khí giữa hai người họ chỉ cần đúngằm tháng 7 ra bãi nghĩa địa đà một nhúm xương cốt người chết lâu năm hòa với nước uốngtỉa hai người họ mới có thể đồng phòng thành công thằng xỉu sợ ái là bậ hiểu ủi đời có chuyện kinh khủng đến vậy nữa Mà sao xưa giờ cậu ta không làm việc này mà dầm tháng 7 mới làm vậy? Do đằng giải thích, bởi 4 năm mới có một lần. Đúng ngày dầm tháng 7 của năm nhuận tất trời sẽ hỏa và làm một. Âm khí dương khí cũng sẽ dùng hỏa. Vì vậy trường hợp của cậu ta chỉ cần đúng ngày đó vào lúc nửa đêm sẽ giải được. Do hai người đó bị trái ngược nhau hoàn toàn, Nên bữa giờ mới không thể làm được những việc kia Nói gì đến chuyện của Thầy được À giờ tôi đã hiểu rồi Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Vậy mà trước kia tôi đã nghi ngờ cậu Thành thật vô cùng xin lỗi Giờ đang xua tay Tôi cũng coi lỗi Do hận thủ mù quáng Bộ khả tình Giải được lời nguyện Còn tưởng của ấy phá hủy hết các tấm bùa trong hang Làm cho tổn thất bao nhiêu năm nguyên khí Nên suýt nữa mất mạng Thực ra vụ của tối trình là do tôi thả cô ấy Nhưng an nha Chỉ thì tôi thực sự không có làm Chúng ta là anh em tốt vậy Nên tôi quyết sẽ giúp cô ấy Quay về bên cậu Có vậy mới bù đắp được sai lầm năm xưa Thằng xỉu cũng sen ngang Còn cũng ngục ngộ cậu Cậu cố lên Cô khả tỉnh rồi sẽ nhớ ra tất cả Vụ mấy da đang xuất hiện Tưởng lại bị đuổi đánh như lần trước Nhưng bà dần bật thằng xỉu bênh cậu ấy ra mặt Ông chính cũng không còn cách nào Đành với trưởng bộ Do đang được xếp ở trung phòng với tử văn Từ lúc thấy cậu ấy Khải Cường hành tung càng thần bí Cậu quan khả tình chặt chẽ Ngay cả bà dần tìm mọi cách Cũng không thể dụ con gái tách xa Khải Cường Cô ấy chỉ cần tiêu ơi Khải Cường Chừng vài phút đã không chịu đựng được Lại điên cuồng lao đi tìm kiếm gia ngày nào cũng dõi theo nhất cử nhất đậm của Khải Cường do người này xuất hiện quá đường đột làm Khải Cường trở tay không kịp chẳng biết gia đang tính làm gì mà cậu ta ngày ngày ngồi thiền trong phòng đi kiếm những tấm vải màu vàng chất đầy cầm góc bà dần ngay trong chiếc mây cũng đi vội sang làng bên cầu cứu ông thầy mò nghe đồn người này vô cùng tài giỏi ngại dù cao tới cữ nào ông ấy cũng đẹp có cách Lối vào nhà ông thầy mò quanh co khúc khẩu đường rất trơn trượt Đi hỏi mãi mới kiếm được nhà Ngôi nhà sàn đơn sơ Ngay lối ra vào có hai bàn thở nhang khói nghi ngột Thầy ơi thầy có nhà không? Một người đàn ông đóng khố gầy gọt từ trong nhà bước ra Vừa thấy ba giận ông thầy mò đã kinh ái kêu lên Bà vệ đi ta không giúp được gì đâu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 Ông nói nhỏ, tôi biết nhiều này, tôi rất muốn giúp ông bà, nhưng xin bà thứ lỗi. sức tôi có hạn, đảnh lực bất tỏng tân. Kẻ mùa bùa đang ở bên cạnh cô ấy ngày đêm khống chế thần trí Hơn nữa người này đã đạt tới độ thượng thừa, hắn ta liền lúc sử dụng mấy toại bùa ngại. Toàn loại cực kỳ hiếm gặp, nên không có cách giải. Bà dần đỡ đến cả người không còn chút sức lực. Tưởng như đã gột ngạc tới nơi Bà bị bịn vào cái cây sát cạnh Mới đứng vững Người phụ nữ ấy ngửa cổ lên trời Nhưng viết nhan đã hẳn sâu trên khuôn mặt Cổ hỏng bà nghẹn ứ Lòng ngực như bị ép chặt Không tài nào thở nổi Ông thầy mò xong hồi suy tính Ông ấy lấy trong người một tấm bùa Rồi căn dặn đem bùa này Về treo lên cổ cho cô gái đó Tiếp theo kiếm một cảnh Liệu đã được khai quăng chị chú đã tiến hành khai quang thân cho người bị bùa ngải. Pháp này cũng dùng cảnh liễu đập nhẹ vào người. So so Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net